Mời các bạn lắng nghe phần 6 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Đã đôi lần đi ngang qua nhà Linh Tôi bắt gặp cảnh cô ả đang ôm hôn đắm đuối một anh chàng nào đấy Trong khi bên cạnh, anh trai ả cũng đang hôn một cô gái khác Có thể là bạn thân của ả Linh còn một trò quái đản nữa Đó là thường xuyên rủ rỗ bạn bè của mình Đến để anh trai cô hoặc bạn bè của hắn làm thịt Nói một cách văn vẻ theo kiểu ẩn dụ, Linh rủ rỗ kiều đến cho chó sói sực Những cô gái ngây thơ và trong sáng Không thể nào đỡ nổi trước vẻ ngoài sành điệu Hào nhoáng, lối cư xử ga lăng, chịu chơi Và cả sự nhiệt tình một cách chuyên nghiệp Của những kẻ vốn đã có thâm niên trong nghề họ yêu đắm đuối và hiến dâng tất cả cho đến khi nhận ra bộ mặt thật của những gã sở khanh. Lúc đó, chúng quay sang thuyết phục theo cách khác và dần dần biến những cô gái trong sáng ban đầu thành những món đồ chơi chung của cả bọn, cũng theo lời mọi người kể. Trong căn nhà anh em Linh thường xuyên diễn ra những cuộc làm tình tập thể Những trò thác loạn, bay lắc tại gia, linh cũng hay đi vũ trường và không từ chối bất cứ một loại ma túy tổng hợp gây ảo giác nào. Nói tóm lại, nàng ta là một người sống hoàn toàn, tuân theo bản năng, buông thả, coi thường mọi người và coi thường chính bản thân mình. Tiếp tục trở lại câu chuyện hôm nay. long kể xong câu chuyện thì cũng là lúc tôi thấy bóng phương thấp thoáng trên con đường dẫn vào khu nhà hoang. Nàng lại đến để mang thức ăn cho Long. Đúng như tôi mong đợi. Cũng như tôi, Phương sừng sốt trước những dấu vết bạo lực trên khuôn mặt Long. Nàng gặng hỏi cho đến lúc cậu bé buộc phải kể lại câu chuyện một lần nữa. Nghe xong, Phương thể hiện sự bất mãn trông thấy. Nàng cắn môi dưới thốt lên. Đúng là không phải con người nữa. Nhưng ngay sau đó, nàng lại lựa lời ăn ủi Long. Thôi, cố nhịn. Đừng chấp nó làm gì em ạ. Ở trường chị nó cũng cậy quen nhiều anh đầu gấu nên gây sự với hết người này đến người khác. Nàng vừa nói vừa bĩu môi thể hiện sự khinh thường phù hợp với ngữ cảnh. Mặc dù cũng đang bức xúc với câu chuyện của Long nhưng thú thực là tôi không thể nào kiềm chế nổi ước muốn được cắn hay liếm một phát vào cái môi vừa trẻ ra rất đáng yêu đó của nàng. Những ngày sau đó Tôi thường xuyên có mặt ở nhà Long vào buổi trưa và tất cả những buổi trưa ấy, tôi đều được gặp Phương. Càng ngày, tôi càng cảm thấy yêu nàng hơn. Nhưng tình cảm của Phương dành cho tôi thì không được như vậy. Nàng rất thân thiện. Tuy nhiên, so với những ngày đầu tôi mới gặp nàng ở đây thì cách thân thiện ấy nhiều hơn chẳng đáng kể. Không vì thế mà tôi buồn, bởi ngay từ đầu tôi đã chẳng bao giờ dám nghĩ đến ước mơ có được nàng. Tình yêu với nàng có lẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ đẹp trong lòng tôi mà thôi Tôi hài lòng với mỗi buổi trưa Lại được gặp nàng, được ngửi mùi hương của nàng, được nói chuyện với nàng Căn phòng của cậu bé đánh giày, vô tình trở thành cầu nối giữa tôi và nàng Cũng có thể ví nó như căn phòng hạnh phúc của tôi vậy Mọi việc cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày Buổi sáng hôm ấy, một đám đông nhốn nháo trước nhà Long khiến tôi chú ý Chưa bao giờ tôi thấy một số người bằng một phần hai mươi số ấy Có một trong dãy nhà hoang Trong lòng dấy lên một linh tính chẳng lành Tôi vội chạy đến Cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi bàng hoàng Giữa đám đông chen chúc đang cố dướng cao cổ để nhìn rõ hơn Giữa một căn phòng bè bộn và hôi hám Một cậu bé gầy gò nhỏ thó Đang nằm co quập bất động Dĩ nhiên đó chính là Long Cậu bé đánh giày Tôi thốt lên một tiếng hốt hoảng, rồi chạy vội đến bên cầm lấy cánh tay cậu bé, cánh tay cứng đờ và lạnh ngắt. Tôi đặt tay lên mũi Long, mũi đã không còn hơi thở. Long đã chết, cậu bé đáng thương nằm co quắp hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền, đầu ngục sát vào ngực. Lúc qua đời, hẳn là Long mong muốn có một người ở bên mình lắm, theo những dấu hiệu trên cơ thể Long, theo như lời mọi người nói. Thì Long chết vì cảm lạnh Tuy nhiên Trên mặt Long có một vài vết bầm tím Khiến tôi cảm thấy không tin vào điều đó lắm Hai ngày qua Tôi phải về Nam Định Do công việc gia đình Tôi không bao giờ tưởng tượng khi quay trở lại Hà Nội Tôi sẽ không thể nào gặp được Long nữa Liệu có phải cậu bé Chết do cảm lạnh Lẽ nào Những vết bầm tím trên mặt kia Không nói được lên điều gì Cá nhân tôi cho rằng Khả năng long chết vì cảm lạnh rất thấp, bởi vì trải qua bao nhiêu năm tháng ăn xương nằm gió, lang bạt kỳ hồ, trải qua bao nhiêu đắng cay tuổi nhục, thì dù cơ thể gầy gò nhưng sức đề kháng của long rất tốt. Nếu sức khỏe không tốt, hẳn long đã chết từ lâu rồi chứ không phải đợi đến ngày hôm nay để bị chết vì cảm lạnh. Công an có mặt rất nhanh sau đó, họ phong tỏa hiện trường đo đạc, khám nghiệm sơ bộ tử thi và kết luận một cách tự tin rằng Long chết do cảm lạnh Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa Long đúng là bị cảm lạnh mà chết Khi người ta hỏi ai là thân nhân của đứa bé Do Long không có ai thân thích ở Hà Nội Nên tôi tạm đứng ra ký tên vào biên bản khám nghiệm và một số thủ tục khác Sau đó thi thể Long được đưa về viện Pháp Y để người ta khám nghiệm chi tiết lại một lần nữa Trước khi Đưa vào nhà xác Chờ thân nhân đến nhận Suốt một thời gian dài sau đó Hình ảnh đứa bé gầy gò ốm yếu Nhưng hết sức ngoan ngoãn Và thân thiện luôn lẩn vẩn trong tâm trí tôi Vậy là Tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại đứa bé đáng thương ấy nữa Không những thế Tôi cũng sẽ không có cơ hội Được gặp riêng Được nói chuyện riêng với Phương Người con gái mà tôi thầm yêu dấu nữa Nghĩ đến bao nhiêu điều đó Rụt gan tôi thắt lại vì đau đớn Khi gặp Phương ở quán cơm Nàng đưa mắt nhìn tôi trong lúc tôi Cũng đang nhìn nàng Cả hai đều nghĩ đến long. Đôi mắt Phương đỏ hoe Dơm dớm nước Nàng vội vã đưa thức ăn cho khách Rồi lui vào phía sau như muốn chạy trốn Tôi rất hiểu tâm trạng Phương lúc này Nàng bị sốc trước sự việc vừa diễn ra Một tuần trôi qua Lúc này đã là đầu mùa hạ Đêm ấy mưa to Gió giật đùng đùng tiếng mưa lụt đổ, đổ rơi trên mái tôn và tiếng gió gào thét khiến tôi không ngủ được. tôi nằm ngửa to đôi mắt nhìn lên trần nhà tối đêm và nghĩ về lòng, về phương và về quãng thời gian thực sự hạnh phúc của tôi mỗi khi được gặp phương trong nhà long tiếng gió cọ vào mái tôn sen kẹp với tiếng ủ ủ quen thuộc tạo nên những âm thanh thật thê thảm khiến người ta giận người quẹt tôi chợt nghĩ Có khi nào do đang cố gắng gọi tên mình không nhỉ Cái âm của huyện Nếu đọc nhanh Thì nghe cái dấu huyết Đúng chứ Nghe đến đây tôi tự cười mình ngớ ngẩn Rồi nhắm mắt vỗ vẻ rất ngủ